các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. phận d u ở thụy điển trả lời. hình và sảnh cũng soạn một bức thư viết bằng tiếng anh, nói rằng diệp hinh là một sinh viên y khoa, rất thích các bài nghiên cứu của tiến sĩ d ì mong có diệp được bà giúp đỡ để sau này quyết chí phấn đấu phụng sự cho nghiên cứu khoa học. trong thư nói rõ mình đang học đại học y khoa số 1 giang kinh, nếu thuận tiện có thể gặp mặt ở một địa điểm nào đó. hai cô cố ý d ấ u rằng mình học đại học Giang Y số 2 Giang Kinh vì sợ bà nhạy cảm phải nghĩ ngợi. Người p h á h đi rồi, cả hai vẫn cảm thấy khả năng gặp bà Di gần như là con số không. Không ngờ Phồn Di lại trả lời ngay, nói rằng bà rất vui khi biết có sinh viên trẻ tự nguyện lao vào sự nghiệp nghiên cứu y học và ngạc nhiên vì h ì n h biết nhiều về các nghiên cứu của bà. Bà nói mình không có văn phòng tại Giang Kinh. nên chỉ có thể gặp gỡ bên ngoài. 14 giờ ngày 13 tháng 6, sau khi tân trang sáng sủa hiệu sách Tân Hoa ở Giang Kinh đã mở cửa trở lại. Không chỉ cửa kính, bàn ghế bóng lộn gấp l ư ợ t mà các loại sách và văn hóa phẩm cũng rất hào nhoáng bắt mắt. Tầng trên c ù còn bố trí bàn trà để độc giả mê sách có thể ngồi uống, đồng thời n h ậ n nhã xem sách. hai bên hẹn gặp nhau vào lúc 3 giờ chiều nhưng chỉ ít phút sau bữa trưa sảnh và hình đã lên phòng trà ngồi xuống chiếc bàn nhỏ khác h o i chờ đợi trăng y bí hiểm này sẽ không thất hẹn chứ thử đoán xem chữ r tên tiếng anh của cô ấy p h a r o có ý nghĩa là gì lung không có người lạ đứng bên sảnh hỏi hình tớ biết cậu lại đang động não rồi đây chắc cậu định nói rằng đó là chữ cái đầu tiên của phiên âm chữ nhiên đúng không? Tớ đã tra cứu một bài nghiên cứu khác của cô ấy, chữ r trong tên tác giả bài viết là viết tắt đầy đủ của chữ rem. k ể cũng lạ, vì đây không phải là tên người. khi đọc lên hơi giống ran, nhưng rõ ràng không phải. nếu không sử dụng ran thì càng chuẩn sai mà. t i đoán rem là ba chữ đầu tiên của từ. Remember và có hai chữ đan xen vừa là nhớ nhung vừa ngầm chỉ người mà cô nhớ nhung là Ran. Sảnh công n â n tầm đ ắ c tán thành, diệp hình siêu thật. Cậu đã không uổng công đọc sách trinh thám của Atha mà t ớ cho m ư ợ n nói có lý lắm. Hình tập trung suy nghĩ rồi làm b ậ c Nhưng nếu thế thì tại sao cô ấy lại bán đứng tiêu nhiên? cô ấy có cảm tình sâu nặng với tiêu nhiên như vậy cho đến tận bây giờ vẫn nhung nhớ không nguôi và lại về nước trong dịp này liệu có phải ý tưởng niệm tiêu nhiên không dàn h ngồi thẳng người lên nhìn về phía diệp hình nói có lẽ là cô ấy phòng trà không quá đông người h ì n h ngoảnh lại nhìn thấy một phụ nữ trung niên đeo kính dâm mặc bộ váy màu trắng ngà có dải đeo vai đang tiến đến có bạn nào là Diệp Hinh ở đây không? Làn da, đôi tay người này vẫn rất mịn màng, mái tóc dài vẫn lên và được cài bằng chiếc cặp tóc, có phần lưng khá rộng, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mỹ. Trông đầu có giống một người đã gần 50 tuổi. h ì n h và sảnh n g ẩ n người ra nhìn. Là cháu ạ Cháu là Diệp Hinh. Đây là Âu Dương Sảnh bạn cháu. Cô là tiến sĩ Di phải không ạ? chúng cháu đều rất ngưỡng mộ cô, cho nên đã cùng đến đây. Chúng cháu xin cảm ơn cô đã bớt chút thời gian đến gặp chúng cháu. Hình đứng lên chào hỏi. người phụ nữ gật đầu mỉm cười. Tôi là khổng phồn di. Hai cô cũng chịu khó thật, đã tìm được tôi trong kỳ nghỉ này. Nói thật nhé, chúng ta trò chuyện về công tác của tôi, tôi rất vui. Mấy khi đã có người muốn nghe lời nói về những điều khô khan này, mấy hôm nay. phải x a phòng thí nghiệm và bệnh viện, tôi thấy hơi lạ lẫm, nhưng năm nào cũng cần có một khoảng thời gian để thích nghi. Sảnh b ó n g thản nhiên nói, vậy là tuy tiến sĩ Phổn Di du học ở bốn phương, nhưng năm nào cũng về nước một lần và có phải đều vào dịp tháng 6 này không ạ Hình hơi hoảng, tặc lưỡi khẽ trách kia s á n h rồi lại nhìn vẻ mặt Phổn Di hơi khang khắc, mời cô giáo ngồi ạ chúng cháu mong được cô chỉ bảo cho hình rất sợ sành làm cho phồn di lo ngại cô tươi cười để giải tỏa bầu không khí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net